Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện rất hay về chủ đề ma làng quê của tác giả Thanh Hùng có tựa đề là Ác báo địa chủ là một câu chuyện lấy bối cảnh xã hội ngày xưa và được xây dựng với những tình tiết rất là hấp dẫn mà chúng tôi có dịp hân ảnh giới thiệu đến quý vị Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn Nam Định những năm 1945 là tỉnh có số người chết vì nạn đói rất nhiều. Người dân khốn đốn vô cùng, đó đến củ chuối, rau má, củ sùng cũng không có mà ăn. Giết không có nổi một manh áo ấm để che thân. Ở ngoài đường người chết như ngả rạ. Các nhà sáu người đói quá chết cả sáu. Những xác người chết đói được những người còn sống buộc bằng ba sợi lạt tre rồi thả trôi sông. Năm ấy nhiều đến nỗi mà người ta phải giải thích rằng xên cửa Ba Lạt, nơi con sông hầm đổ về biển, được hình thành từ đó. Tại một thôn làng nghèo của xã thuộc huyện Giao Thủy mấy giờ, người còn sống ít hơn người đã chết, không còn sức để chôn người chết nữa. Nhiều người đào hố chôn tập thể rồi ném sắc xuống, có người thì còn có manh chiếu sách cuốn vào, có người thì chả có gì ngoài bộ quần áo sách nát và chẳng chịt. Trẻ con có, người già có, thanh niên có, những cái sắc queo cóp lại vì lạnh vì đói, Đến khi những người còn sống không còn sức để mà chôn nữa thì họ đốt, cái chất đống vào rồi gom rơm rạ vào bắt đốt, một thịt người khên khét tanh tanh, cả cột khói bao trùm xung quanh khuôn viên của cái xá nghèo. Song đợt ấy thì ai còn sống thì chớ, ai chết rồi thì cũng chẳng còn ai đem chôn nữa. Vì đói quá sức đâu mà chôn nữa, họ sống chung với người chết, người mới chết thì không sao, có người chết lâu bụng trương phình lên, da sám ngắt lại. Những bóng nước nổi lên trên da vì cái nắng gắt của ban ngày và cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm. Trong làng đâu đâu cũng nghe thoang thoảng mùi xác chết bay vất vưởng, người mùi giết thành quen. Những người còn sống thì không biết khi nào tiếng liệt của họ chết, cứ vật vờ vợ như những bóng ma, cũng mãi đợt đói nặng đi qua, xin bộ đội về cứu trợ cho nên những người sống sót đứng như một kỳ tích. Có người nhịn ăn 20 ngày, da chỉ còn bọc xương. Đợi đến khi đồ ăn vào bụng thì lăn quay ra chết, ai cũng nói số chết no. Sau đợt đói năm 1945 qua đi mấy năm thì tình hình dân cư ở trong làng ấy cũng không thay đổi gì nhiều. Hậu quả của những năm nạn đói vẫn còn dai dẳng ở cái làng nghèo đó. Người dân còn sống bây giờ với đối mặt với nạn bóc lột từ địa chủ. Những năm 1950, chế độ cải cách ruộng đất trên được phân chia Chẳng biết từ đâu mấy năm trước trong làng xuất hiện một tên bá hộ, hắn có cả quân pháp bảo vệ và làng chiếm đất bao nhiêu ruộng đất hắn vơ vét hết. Người dân chống đối với hắn thì bị cho ăn đạn ngay, không thì cho gia đình đánh cho quẻ rở. Chẳng còn sức để mà phản kháng, hắn bắt người dân phải làm ruộng cho hắn, quý vụ thu hoạch hắn sẽ trừ tiền công. Năm được mùa còn có mà ăn, năm mất mùa coi như là tiền thuế ruộng cao hơn cả tiền làm ra lúa có nhà còn bán con ở đợ là mãi tiền lúc chết cũng không trả hết nào. Tiên bá hộ trong làng này tên là Huân, nghe nói hắn từ trên thị xã xuống, anh em nhà hắn làm quan to cho bọn pháp, cho nên hắn bây giờ ở dưới cái làng này giống như là một ông vua tự trị vậy. Chẳng ai dám làm gì, người dân trong làng kia hắn đều phải cúi chào một tiếng ông bá hộ Huân. Lão Huân có hai người con trai, Năm về làng một đứa lên 10 một đứa lên 8 và lão có ba bà vợ. Vợ cả thì không có con nhưng nhà ngoại bà ta rất giàu có và quyền thế, cho nên lão Huân không bỏ. Bà ta toàn quyền quyết định mọi sinh hoạt ở trong nhà. Cái quán gia đình và cả hai bà sau nữa, cũng mày là họ nghe lời, còn hai đứa con của lão Huân, một đứa tên là Quang và một đứa tên là Hải. Hai đứa con của lão được nuông chiều từ nhỏ cho nên rất hư. Chúng cũng thường xuyên hay ra làng chơi với những đứa con của người dân trong làng, nhưng chúng rất khinh thường bọn trẻ nghèo. Chúng thường bắt những đứa trẻ trong làng phải làm kiểu cho cõng chúng. Hôm nào chúng vui thì ném cho vài hào lẻ, coi như công, còn không vui thì bọn chúng đấm đá với đứa trẻ tội nghiệp. Nhưng có một lần thằng Quang và thằng Hải đi vào trong làng chơi trốn tìm với đứa đứa trẻ. Hai anh em của nó ý con nhà giàu chỉ muốn đi trốn không đi tù. Mới đi chệ trong làng sợ anh em nhà nó lại mách lão Hùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net